Huyền nhấn người, người thắng dậy tuyệt đối không được sợ hãi Cô là ai? Luồn thông minh, luồn xinh đẹp cơ mà Sao lại phải sợ? Có gì phải sợ cơ chứ? Hò nhẹ vài tiếng, Huyền gióng giạc trả lời Sao đi đi, làm xong chỗ này tôi sẽ đi ngay Nói xong, không thèm nhìn người bên cạnh Cô cúi xuống chăm chú tiếp tục gõ máy tính Người bên cạnh hình như đã bắt đầu mất kiên nhẫn Khuôn mặt bỗng nhiên trở nên xám dịp Cô nào đang muốn tôi phải bế cô đi sao? Hơi nóng vào ngay bên gái khiến Hiền khẽ giật mình Cảm giác như vừa có luồng điện cao tần chạy dọc cơ thể Cả người ngồi im như pho tượng Tim đập liên hồi Cô vẫn ngồi đâu ra như thế Cho đến khi cảm nhận được bàn tay ấm ấm vừa chạm vào sau lưng Mới có phản ứng Ối, tôi đi ngay đây Hiền giật bán người, nhảy ra khỏi chỗ Đứng sang bên kia cạnh ghế đối diện dương Mặt cô nóng bừng, đỏ như hai quả cà chua Tay chân luống cuống không dám ngước nhìn dương Mà chạy tỏ ra khỏi phòng hành động này của Huyền khiến Dương bây giờ không thể nhịn được nữa mà bật cười đã bao lâu rồi cái cảm giác này anh đã quên mất to lâu rồi chạm một mạch xuống căng tin Huyền ngó nghiêng xung quanh để tìm một vị trí dễ ẩn náo đang là rồi ăn trưa nhưng căng tin khá đông người bọn họ thấy Huyền thì lén nút nhìn nhau sầm gì gì đó rất nhỏ không thể nghe ra gì nhưng Huyền cũng không mấy quan tâm tới họ mắt liên tục hoạt động để tìm kiếm mục tiêu tầm mắt cô dừng lại ở chiếc bàn trống quất sau góc tủ một cái tủ lớn Hà ha, ha cô nghĩ Ngồi ở đấy, lát nữa anh xuống Chắc chắn sẽ không nhìn thấy mình đâu Huyền cười một cách đắc ý Chọn đại một vài món ăn và một ít cơm Rồi nhanh chóng đi tới chỗ ngồi Cô lưng ra ngoài để không bị phát hiện Cô cuối cùng đùm xuống khay cơm Đời cô cũng khổ thật đấy Ăn miếng cơm cũng phải lấy la lấy lút Mà thôi mà kệ, Huyền nghĩ Tốt nhất mình nên ăn cho nhanh Rồi đi ngay, nếu đã nữa dùng xuống đây Nếu phát hiện ra cô thì lại có chuyện Như vậy Cô luyện cúi đầu xuống ăn một cách ngấu nghiến, không mang tới những gì đang diễn ra xung quanh. á! Một tiếng hét, bốn xuyên thủng bà nhĩ, đột ngột vang lên, cả căn tin cũng lập tức im lặng một cách lạ thường. Má ơi! Giám đốc phòng kế hoạch đẹp trai quá! Ai đó mang cho tôi bình oxy đi! Ai làm ôm tiếp máu cho tôi đi! Sếp ơi! Ngồi đây ăn này! Để em giúp sếp đi lấy cơm nhé! Sếp ăn gì à? Sau một phút mặt niệm, cả căng tin lập tức nhồn nháo như trợ vỡ. Nghe tới từ chết thôi, là Huyền không cần quay lại nhìn, cũng đoán ngay được chuyện gì đang diễn ra sau lưng. Nhưng đó không phải là vấn đề cô quan tâm, bởi vì nãy giờ, hầu như, không nhai và mà nuốt luôn. Còn với tiếng hét có sức công phá mãnh liệt kia, đột ngột phát ra, khiến cô vừa bị nghẹn một miếng cơm. Cô dừng lại động tác ăn, cố gắng mặt xuống đất, đưa tay khẽ vớt vớt được, cố gắng ngứt cho miếng cơm xuống hình như miếng cơm kia không chịu nghe lời cô thì phải cứ lười lợn nằm một chỗ ngay cổ họng. tạch một ly nước lọc vừa được ai đó đặt lên bàn ngay bên cạnh khay cơm của Huyền miệng đang vướng vặn một miếng cơm nhưng không thể thoát tên nồi cũng không nhìn xem là ai vừa lấy cho mình ly nước. cô vội vã với ngay lấy uống một ngụm, trợn ngược mắt lên nhìn trời. một bóng dáng cao lớn kén thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt Huyền không hiểu vì lý do gì ngụm nước vừa được đưa vào trong miệng kia liệu như bị một lực tác động nào đó đột ngột phóng ra, nhắm thẳng vào người trước mặt mà phi tới như tên lửa vừa được kích hoạt. cả băng tiên đang ngồi hào sõn dã chỉ vì hành động vừa rồi mà im phăng phất như bị ngắt nguồn điện. đồng loạt hướng mắt nhìn về phía góc khuất nơi có hai người đang nhìn chằm chằm nhau. một người thì vừa sửng sờ, vừa có chút sợ hãi, trái lấm tấm mồ hôi; một người thì khuôn mặt vô cùng u ám. bầu không khí xung quanh cũng ngay lập tức tối sầm mây đen kéo tới uốn uốn như sắp có bão lớn xảy ra. ngồi đầu ra nhìn dương một lúc, huyền mới trở tỉnh lại. kịp phát hiện là mình vừa làm một chuyện động trời. cô đưa tay cột mấy giọt mồ hôi trên trán, nặn ra một nụ cười tươi hết sức có thể. xin xin xin lỗi chết. tôi, tôi, tôi không có ý. Hình lập tức đứng dậy, vội vã rút mấy tờ khăn giấy, phi ngay lại chỗ dương, đưa tay phẩy phẩy mấy hạt cơm đen nhem dính trên trán của anh, động tác bị khựng lại bởi tay cô vừa bị một bàn tay to lớn thô ráp túm lấy bóp chặt cảm giác bàn tay hơi đau đau cô khẽ giỡn mày ngước lên nhìn khuôn mặt anh từ nãy đến giờ không hề thay đổi một tiếng cũng không nói anh gập tất túm cổ tay cô lôi tuột đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người ối sẽ làm gì thế tôi không cố ý mà huyền kêu la oai oái cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay kia nhưng vô ích bàn tay cô đã bị kìm kẹp không lối thoát chỉ có thể để im mặc cho ai đó lôi đi Những người xung quanh chăm chú theo dõi từng động tác của hai người, họ nhìn nhau không dám ho he lửa lời, người thì đổ mồ hôi, người thì lắp đầu ngao ngán. Họ nghĩ, quả này thì Huyền không xong rồi, đắc tội với cả Minh Vương, giám đốc phòng kế hoạch thì chết chắc, không phải vì chức vụ của anh trong công ty, nếu so ra với chức vụ giám đốc của anh cũng không gì là to tát, đối với một số người có khi còn thấp hơn cả bậc, nhưng mà anh lại là cháu cưng của chủ tịch, cho nên họ mới không dám dây vào. Bị ai đó tốn tay lôi về phòng làm việc, sau đó vứt như vứt một con nhái, ngồi phịch xuống ghế, vừa thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia. Huyền chỉ biết nhìn bàn tay đang đỏ rực vì bị bóp chặt của mình mà nhăn nhó riết ra. Này, rất quá đáng rồi đấy. Huyền quay cú, đôi mắt hẳn vài tia máu, khẽ trừng lên, ngước nhìn người trước mặt mà lửa nguyết. Dương không nói gì, đứng trước mặt Huyền khoanh tay, khuôn mặt u ám lúc nãy đã trở về trạng thái lãnh đạm, không chút cưỡng sóng. Có biết giá trị của cái áo này là bao nhiêu không chỉ là gáo xomy thôi mà, nhiều nhất vài trăm ngàn. có gì cái gớm đó mà xéc muốn làm quá lên. Huyền vẫn còn đang cay cú, nghiến răng bậm môi mà nhìn dương. Gớm, cứ tưởng cô ngu lắm chắc. cô là ai? lùn thông minh, lùn xinh đẹp đấy. định được cô để bắt cô bồi thường à? đừng hòng. mà cái kiểu này quen quen. cô nhớ ngày trước cái gã này cũng thế, hậu ra nào bắt bồi thường. đúng là lớn rồi mà cái tính kiều kiệt chi li vẫn không thay đổi như nào. cứ cho nào mấy trăm ngàn đi. vậy bây giờ cô định đề như thế nào? Vậy sếp nói đi, bao nhiêu 300, 500 hay 1 triệu Tôi không lấy tiền Tiền tôi không thiếu, tôi cần áo Vậy tôi đi mua cho xếp Cái áo y chang là được rồi Sếp mua áo ấy ở đâu, hiểu gì Nói đi, tôi sẽ mua trả lại cho xếp ngay Hình so so cổ tay Mặt kinh kỉnh nhìn đi chỗ khác Có mỗi cái áo thôi mà làm thấy ghê Thích chỉ cô đi mua thêm cho vài cái vào mặc Cứ thích ra vậy lắm cô C CDN. Cô đi mua đi CDN là gì Carino. Hình khẽ nhớ mày ra chiều suy nghĩ Cardano là nhãn hiệu gì nạ vậy Hình như cô chưa nghe tới bao giờ thì phải Nhãn hiệu này mới xuất hiện ở Việt Nam sao Tôi chưa nghe qua nhãn hiệu đấy bao giờ Dĩ nhiên rồi Bởi vì ở Việt Nam làm gì có gì mà nghe Muốn mua thì đặt té bay qua Úc Mua xong rồi về Hình khử lại vài giây Nhất thời không biết trả lời lại như thế nào Thái độ hùng hổ lúc nãy Chẳng biết bay đi đến đâu mất rồi Bây giờ cô chỉ cảm giác khổ họng có gì đó chặn ngang Không thể nói nên lời Anh ấy đang đùa sao Đặt vé máy bay Bay qua Úc Chỉ để mua một cái áo sơ mi xong rồi về Đầu óc anh ấy có vấn đề Làm việc nhiều có bị tàu hà nhập ma rồi à Cái đó Rất không đùa đấy chứ Nhìn tôi giống đang đùa sao Dương từ đầu đến cuối Vẫn không thay đổi nét mặt khoanh tay nhìn hềm chằm chằm Thấy vậy cô cũng nghĩ Chắc là anh ấy nói không nói đùa Nhưng nếu nào thật thì cô biết phải làm sao đây? Tiền đặt về máy bay cũng gấp mấy lần tiền áo rồi. Có điên mới làm vậy. Cô cứ gò mặt xuống đất, cắn cắn môi. Não bắt đầu hoạt động liên tục. Dương thấy cô như vậy thì có vẻ đáp ý lắm. Khoai môi khẽ câu lên một đường cong. Trong ánh mắt anh lúc này, ẩn chứa một điều gì đó vô cùng khó đoán. Không gian bỗng im lặng một cách lạ thường. Dường như gió cũng đã ngừng thổi. Mây cũng đang ngừng chơi. chim đang gừng hót. Tóm lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại, theo sự im lặng đến nghẹt thở kia. Thế nào? Hình hình như vẫn chưa suy nghĩ ra cách giải quyết, cho nên vẫn cắm đầu xuống đất. Sau đó, vì không thể nghĩ ra được gì, mấy ngước lên, nặn ra một nụ cười nham nhở nhìn Dương. "Vậy, tôi sẽ dọn sạch cho rốt." "Có chắc là sẽ dọn sạch?" "Đảm bảo sẽ sạch mà." Khuôn mặt vẫn giữ nét cười, như thể thêm phần chắc chắn. Cô giơ tay lên làm biểu tượng ok. Được, vậy tối nay cho tôi về nhà giặt áo cho tôi Trường 49, háo sắt Huyền có vẻ hơi khó hiểu Bởi câu nói vừa rồi của Dương Chỉ là giặt một cái áo thôi Mà tới nhà anh làm gì Còn nữa, bọn anh thiếu thốn quần áo tới mức Phải giặt ngay tới nay sao Sao đưa áo tôi mang về nhà giặt Khi nào cô tôi sẽ gửi lại xếp Không được Sao lại không được Đôi mày đen của Huyền kẽ động Mắt hơi híp híp lại một chút Như đang nghi hoặc điều gì đó Anh ấy lại định giở trò gì nữa đây Dừng bưng hai tay xuống Xoay người kéo ghế lại ngồi ngả ra sau lưng Tựa lưng vào thành ghế Sau đó mới chậm rãi nói tiếp Còn phải hỏi sao Áo của tôi có thể tùy tiện mang đi cho khác giả sao Nhớ đâu cô tù hẳn gì tôi Cho vào mấy thứ chất độc hại Hại tôi Thì làm sao tôi biết được Trước câu trả lời này Huyền bắt đầu cảm thấy trong lòng có chút gì đó ưng ức Cô là người ích kỷ nhỏ nhe đến vậy sao Thử Ai thèm làm mấy cái chuyện thất nhân thất đức đó chứ anh ấy nghĩ cô là loại người như vậy à? tôi vì gì phải làm vậy? xếp lo xào quá rồi đấy. tôi không phải loại người tiểu nhân vậy đâu. Huyền coi sang lườm Dương, chu đôi môi trướng chín phất hồng, liền cãi lại. đối với hành động này của Huyền, Dương cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là vì cười thầm trong lòng. ngoài mặt vẫn lãnh đạm ra vẻ cẩn trọng nhìn Huyền. biết đã bất ngờ. tóm lại là một là bay sang úc mua áo để cho tôi, hai là tối nay tới nhà tôi giặt áo. cô chọn đi. Huyền không biết phải nói gì nữa các bác đầu thấy cay cú rồi, kẻ gã trước mặt này càng ngày càng quá đáng. cô hận không thể bay tới cho anh cầm cái áo, xé toạc ra làm giải lao cho bó ghét. đúng là tức chết mà. cô cúi đầu xuống lầm bầm gì đó, mặt liên tục thay đổi trạng thái biểu càng tôi không có thời gian đâu, mau trả lời đi. huyền cắn gắn môi, thở vào ra một hơi thật mạnh. thôi được rồi, vì tương lai con em chúng ta, cô sẽ cố kiềm chế, cố gắng mà lối trôi cuộc tốc này. cô nắm chặt hai tay. Đặt bên hông, ngưỡng mặt lên trưởng mắt nhìn Dương trong quả kết. Được rồi, là kì dắt. Nói xong câu đó, cô không thèm nhìn Dương thêm lấy một cái. Cúi xuống bực tức, mở tài liệu ra xem. Sắp giấy tội nghiệp, vì ai đó mà bị chút giận lên cứ lọc sành sạch, thành tiếng, muốn bay ra khỏi thanh kệt. Người bên kia thấy vậy, chỉ nở một nụ cười đắc ý. Cả buổi chiều hôm đó, có người ngồi làm việc mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc lại gánh nhìn sang bàn đối diện. Rồi lại liếc về phía đồng hồ như đang hồi hộp chờ đợi gì đó. Bên tai còn cảm nhận được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, đang chạy từng giây. Người còn lại thì chỉ biết cười thầm trong lòng, lâu lâu cũng không kìm được mà khẽ cười nhẹ thành tiếng, nhưng chỉ đủ để một mình mình nghe. Này, bị tiếng nói bên cạnh làm giật mình, hình khẽ đẩy ghế, nhức ra sau một chút, ngường đầu lên chạm ngay ánh mắt của Dương trước mặt, đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt anh có chút gì đó dịu dàng, nhưng cũng có gì đó rất phức tạp cô không để đoán ra được ánh mắt ấy đang ngẩn chứa điều gì một con gió nhẹ vô tình thổi qua khiến mái tóc của anh khẽ động vầng trán cao bị vài lọn tóc mái nho nhỏ che đi một phần chiếc áo sơ mi mỏng manh kia cũng đang nhẹ lay theo gió phần cổ áo không cài cúc cứ ve phải quay lại làm cho vòng ngực dán chắc của anh thoát ẩn thoát hiện một cách đầy mị hoặc huyền khẽ nuốt khan đôi mắt mở to nhìn người anh không chớp mắt Cô cứ ngẩn ra đó mà chìm ngẫm khoảnh khắc đẹp mê hồn của anh lúc này. Nhìn được chưa? Cô háo sắc thật đấy." Bị giọng nói lãnh đạm lại pha chút gì đó như đang châm chọc làm cho tỉnh lại, Huyền Lủng Túng quay đi chỗ khác, cánh môi nhỏ khẽ mấp máy, "Xem nói linh tịnh gì đấy? Tôi mà háo sắc sao?" "Còn không à? thế nãy giờ ai là người để lút nhìn tôi vậy nhỉ?" Huyền đầu mồ hôi hột, "Anh ấy làm sao lại biết được chứ? Rõ ràng từ nãy tới rồi, anh đâu có ngẩn lóe lên nhìn." Làm sao sẽ biết được? Huyền coi sang nhìn dương, bắt gặp khuôn mặt đang cười gian xảo kia, cô lập tức hiểu ra chính mình vừa tự không đánh mà khai. Ngay lúc này, cô cảm thê hận bản thân mình kinh khủng, cái miệng ngu ngốc này nói cháy chẳng khác gì thừa nhận rồi, đúng là ngu quá mà. Nghĩ vậy, Huyền cảm thấy vô cùng xấu hổ nên cứ cúi mặt xuống đất. Mà cô làm gì có nhiều đồng hồ sốt té? Tôi, tôi xem giờ thôi mà, vậy cũng phải có lý do sao? Dương buông hai tay, đang khoanh tay trước ngực chống lên bàn cúi sát lại gần với khuôn mặt Huyền, cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang từ từ tiến lại gần mình. Tim bỗng nhiên đập thình thịch thành tiếng trong lòng ngực, cô khẽ nuốt nước bọt, cúi đầu xuống thấp hơn. Không lẽ cô mong đến giờ tan tầm để về nhà tôi đến vậy sao? Anh ấy đang nói gì thế? Hai tay dương dải bắt đầu dịu mồ hôi. Rốt cuộc anh ấy muốn gì đây? Không làm khó cô thì anh ấy chết thế sao? Cứ phải đẩy cô ở thải bí như vậy. tôi thèm vào mà tới nhà xét. Ồ. Hóa ra là cô thèm vào nhà tôi đến vậy sao? Ý tôi là tôi không thèm. Tôi biết là cô thèm mà. Đã nói nó không thèm rồi cơ mà. Hiện đấy Dương hiểu sai ý mình, liền ngóc đầu dậy cãi. Không ngờ lại chạm ngay khuôn mặt phóng đại của anh, trong mũi cô vừa chạm ngay chốc mũi anh. Mặt chợt đỏ lựu lên như hai quả cà chua, đôi mắt đen long lanh mở to hết cỡ, nhìn vào mắt anh. Ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng chơi, mọi thứ xung quanh dường như cũng ngừng hoạt động nghe đến âm thanh dù gì của gió khẽ giết trong không khí cũng không thể nghe được nữa tất cả đều im lặng để nhường chỗ cho âm thanh của hai trái tim đang khẽ đập lên từng nhịp khi bờ môi kiến rũ đến chết người của anh sắp chạm đến cánh môi mỏng đang khẽ run rẩy của Huyền thì đột nhiên Huyền lún cúm đại anh ra đứng phát dậy lùi sang một bên thở gấp cúi đầu xuống lấy nhí xin xin lỗi tôi tôi ra ngoài một chút nói xong không kịp để người kia có phản ứng gì đã ba chân bốn cẳng chạy vụt ra khỏi phòng để lại ai đó Đang bỏ sở nụ hôn lơ lửng trong không khí, khuôn mặt trở nên khó coi vô cùng, chạy thẳng một mạch tới nhà vệ sinh, hiên dựa cả người vào tường thở dốc, tim cô còn đang đập thình thịch, hai má ửng hồng nóng gian cô đưa tay lên che vội trước mặt như để làm dịu đi cái cảm giác đang hừng hực trong cơ thể, dường như vẫn không thể xóa bỏ cái cảm giác khó chịu ấy. Huyền bước lại phía bồn rửa, đổ vòi nước khoác lấy khoát để lên mặt, nóng quá, sao lại nóng như vậy chứ? Rõ ràng là thời tiết đâu có nóng nực. Hơn nữa công ty lại gắn máy lạnh khắp nơi cơ mà Cái cảm giác này khó chịu quá Thở hát ra một hơi Cô cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại Sau đó từ từ bước về phòng làm việc Đẩy cửa ra vào Cô cứ cúi cả mặt xuống lùi thùi về chỗ Ngồi cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn Không dám hé lên nhìn Dù chỉ bằng nửa con mắt Tính chuông tan ca vang lên Phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở trong phòng Đây là thứ âm thanh huyền vẫn luôn chờ đợi hàng ngày Nhưng sao đột nhiên Hôm nay còn lại ghét nó đến mức Không muốn nghe nó ra một chút nào Đi về thôi Hả? Con hả cái gì? Về giả đáo cho tôi Không lẽ cô định trở mặt Ờ Thiền than thở trong lòng Ủ rũ như con gà dù chờ chết Với lại cái dưới sách trên bàn đi ra khỏi phòng Cô đi theo sau lưng Dương xuống nhà xe Cố gắng giữ khoảng cách thật xa để mọi người không để ý Dương thấy vậy Tự nhiên lại thấy có gì đó khó chịu Đột ngột dừng bước Xoay người lại hỏi Tôi bị bệnh dịch à? Giọng nói phát ra bất ngờ Khiến Huyền giật bắn cả người Cô lúng túng nhìn ngó một lượt xung quanh rồi mới đáp lại Không phải tôi Bước nhà lên Chân đã ngắm ra một con bò như chậm như rùa Dương quát Giọng nói nhỏ chỉ đủ để Huyền nghe thấy Anh cố tình đi chậm lại một chút để chờ cô Nhưng hình như cánh người đằng sau Vẫn không có ý định đẩy nhanh tốc độ thì phải Vẫn đuổi thổi đi tí đằng sau cách anh một đoạn xa Đã bảo đúng nhanh lên Tôi không có nhiều thời gian Vừa đi vừa ngắm cảnh như cô đâu Dương xe người bước ngược lại phía sau tùng lấy cổ áo của Huyền mà xách đi như xách một con cuốn con khiến mọi người xung quanh tào mò ghé tay nhau xì xầm to nhỏ họ nghĩ chắc là Huyền đã đáp tội gì với giám đốc rồi chứ bình thường anh ấy đâu có thô lỗ với con gái như thế bị một lực khá mạnh ấn vào trong xe trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt Huyền vừa giận vừa ái ngại hai tay đấu chặt quay túi xách dùng bỗng trườn về giang chỗ cô khiến cô giật mình tim như muốn ngừng đập mặt lại bắt đầu nóng ran lưng ép sát ra sau ghế như muốn dính chặt vào đó mặt biến sắc nhìn anh. Sẽ làm gì đấy? Tôi cởi ra anh toàn. Cô đang nghĩ đi đâu vậy? Hú hồn. Cô còn tưởng anh định nhào sang làm gì mình nữa coi chứ? Cảm thấy hơi xấu hổ. cô cúi già mặt. Tôi tôi tự làm được. Tôi không muốn cô làm hư hại bất cứ thứ gì của tôi đâu. Ngồi em đi. Đừng có làm nhăng. Chiếc xe lam vun vút trên đường. Cả hai người ngồi chỉ bên trong xe, để im lặng không nói tiếng nào. Băng qua dòng xe cộ đông đúc, qua những con phố ồn ào rộn rã đến ngã tư thì rẽ vào một con hẻm vắng tanh, rồi sau đó rồi lại trước một cánh cổng sắt màu đen khá cao. Chỉ nghe tiếc một cái, cánh cổng đã tự động mở ra. Dương điều khiển xe chậm rãi tiến vào bên trong, Nếu đã theo sau lưng Dương đi vào nhà. Sau đó được ghét ra một góc, chăm chú quan sát bên trong. Nhà của anh cũng không tính là quá rộng, nội thất trang trí cũng vô cùng đơn giản, đa số vật dụng đều làm bằng gỗ. Phòng khách chỉ vòn vẹn một bộ sofa, một kệ tivi và mấy thứ trang trí linh tinh, không có gì nổi bật cho lắm. Cũng không ngờ xếp lớn như anh lại ở một chỗ đơn giản như vậy Nhưng hình như trong nhà hơi tối Cảm giác cũng lạnh lẽo thật đấy huyền tưởng tượng Mình bây giờ cũng như một con oxy đi theo hầu ông chủ Thế quái nào mà tự nhiên lại thành ra như vậy nhỉ Càng nghĩ Cô càng thấy khó hiểu Nhưng thôi Dù cô nên nghĩ bây giờ là mau chóng giặt xong cái áo đáng nguyên rũa kia Rồi chuyên khỏi đây ngay lập tức Xếp quần áo ra đi Tôi giặt xong còn phải về nữa Dung vừa chạm người xuống sofa đã nghe sau lưng vang nên giọng nói, như đang hồi thúc. Đôi mày đen rậm, khẽn díu lại, anh ngẩng đầu lên nhìn Huyền, chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực chậm rãi nói. Cô ớt cái gì? Đôi nóng đến vậy sao? Hình không hiểu ý câu nói vừa rồi cho lắm, nhưng cô cũng không phải quan tâm, phải máu chóng giặt cho xong rồi chuyển nhanh lúc nào hay lúc đó. Tôi còn có việc. Xem màu đồ áo cho tôi đi. Tôi đang mệt, quẻ áo nội câu thế thì tự tới mà cởi huyền thật sự không còn gì để nói căn bản là không thể nói được gì cô chỉ biết đứng đơ ra đó mặt kẽ nhăn lại vì khó chịu mãi một lúc sau mới lặn ra được mấy tiếng không chịu được vậy tôi đi về đó là tại rất không chịu chứ không phải do tôi không muốn dương trong chú nhìn bộ dáng có chút buồn cười lúc này của hiền anh bật người đứng dậy từ từ tiến lại gần chỗ hiền đang đứng cảm nhận cơ thể đang nóng dần huyền bối thúc lùi về sau vài bước Anh đứng cách cô chỉ có một bước chân Nhưng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Nhìn cô chằm chằm Không gian xung quanh trở lên hết sức mờ ám Hèn trượt ngay tim mình bắt đầu đập nạnh Anh ấy định làm gì thế Được rồi, vậy trời gây ý cô Vừa dứt lời Dương lập tức đưa tay nắm lấy vạt áo Kéo mạnh Bởi vì cúc áo của anh là loại bấm Cho nên sẹt bột cái Anh đã kéo bông hết tất cả hàng cúc Dễ dàng tuột chiếc áo sơ mi mỏng ra khỏi cơ thể Đưa ra trước mặt cô Trước mặt là một vòng ngực rắn chắc, Huyền không kìm được mà nuốt nước bọt. Cơ thể nhất thời cứng đờ, hai mắt cứ dán lên vòng ngực vạm vỡ ấy mà nhìn không chớp mắt. Kẻ áo sơ mi đang lơ lửng trên công trung đã bị cô nhất thời bỏ quên. Tôi nói cô háo sắc, quả không sai mà. Bị giọng nói làm cho giật mình, Huyền mây ngó ra, ngước mặt lên nhìn vuông, bắt gặp ánh mắt đang có ý trong chòng kia. Huyền lúng túng cúi đầu, lách ra một bên lắp bắp, vớ vẩn, tôi tôi tôi tôi đi giặt áo đây cô vội giặt mấy áo trên tay dương, rồi quay đi, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch xuống phía dưới nhà, Đổi vì hấp tắc, không nhìn đường, nên cô đâm sầm vào cánh cửa bên dưới nhà tắm. Thẻ nhăn nhó sa chán, cô nhanh chóng đi vào lấy đồ ra giặt áo, phải giặt thật nhanh rồi đi ngay. cô không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa. chỉ bằng việc lúc nãy thôi, cô đã phụt mất ít máu rồi, nếu cứ tiếp tục, e là sẽ không thể sống sót. mà rời khỏi đây, cái gã đó biến thái tới mức nào, không phải cô không biết, cho nên tốt nhất nên tránh xa một chút. vò vò chà chà. một lúc sau Huyền cũng đã giặt xong, cho lên giá. cô ngắm ghép lại một lúc để chắc chắn kẻ áo đã sạch sẽ. cô không thể để cái gã kia bắt bẻ cô được. như chắc chắn mình đã giặt sạch áo, Huyền gión dáng thò đầu ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng của Dương đâu. cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. kẹt. đột nhiên nghe tiếng động sau lưng, cô giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy sau cánh cửa thân hình cao lớn của Dương vừa bước ra, nhìn thấy anh. Mắt cô đúng chồng, quay hẳn rất bột một phát xuống đất, tay chân run lẩy bẩy, chán dịn mồ hôi, miệng lát bắp, nói không thành lời. Anh, anh, trường 50, sở thích biến thái, khẽ miệng huyền, khẽ kho giật liên hồi, cơ thể cúng đầu. Tay vô thức bấu chặt vào thành cửa, đôi mắt đen long lanh mở to hết cỡ, nhìn chăm chào mọi người vừa bước ra từ bên trong. Dung vừa tám xong, trên người chỉ mặc độc một cái quần tai lọn, màu trắng ngắn ngủi, tới nửa đùi để lộ cặp chân thon dài rắn chắc. Tóc anh còn ướt, một vài giọt nước vẫn đang vương vấn trên mái tóc lù dù vì mới gội kia. Dường như chúng đang lưu luyến, không muốn rời khỏi tóc của anh. theo một chân chậm rãi của anh, mấy giọt nước trên tóc cứ rưng rinh, sau đó rớt xuống vai, chạy dọc xuống bờ ngực rắn chắc vạm vỡ, lăn dần xuống dưới bụng, chạm tới cái cặp quần kia rồi mất hút. Hình cảm thấy cơ thể của mình dường như vừa bị mất như cái gì đó. Nhưng tạm thời lúc này, bộ óc cô hoàn toàn trống rỗng. Mình vẫn chưa nghĩ ra Chỉ đứt đứng đầu ra đó nhìn Dương từ từ tiến lại gần Cho đến khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh Ngày một đến gần Cô mới ý thức được Là mình vừa bị tụt mất một ít máu Tay chân Dương lẩy bẩy, Cô muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức Thế nhưng chân cô như đang bị đóng xi măng Không thể nhắc lên nổi Bởi vì thiết kế của nhà tắm khá đặc biệt Ngoài chỗ lúc nãy cô ngồi giật áo ra Sau bên trong vẫn còn có hai phòng nữa Một là nhà tắm phụ Một là nhà vệ sinh Hiền đang cảm thấy hoang mang, rõ ràng từ nãy tới giờ cô ngồi ở đây giặt áo, đâu có thấy anh đi vào trong. Vậy sao bây giờ anh ấy lại từ trong đó đi ra? Còn nữa, tại sao anh ấy tắm mà không báo ra tiếng nước chảy? Không lẽ anh ấy biết luyện thổ, biết thằng hình? Hay anh ấy là ma? À! Sào tiếng hét muốn trên thủng hệ mặt trời kia. Theo phản xạ, Hiền rồi chân đặt thẳng vào người trước mặt một cách không thường biết. Bị tấn công bất ngờ, Dương không tránh kịp nên ngã ngửa ra phía sau. Em lộn chạng với tay ra như muốn lấy gì đó. Anh ngờ lại túm ngay vạt áo của Hiền, thế là cô cũng bị anh kéo theo, cả hai ngã nhào xuống đất. Tỏ lưng to lớn gọi lên chát chét một cách miễn cưỡng, kêu bịch một tiếng rõ rệt. bên trên thì một cơ thể khác đã bò lên. Bất ngờ vì bị người kia túm vạt áo, Hiền cũng lộn chạng nhắm tịt mắt ngã nhào xuống, cơ thể nằm đè lên người của Dương, bật bật té bục một phát phân rượt của anh. Cô đầu đến, siết chặt cái mũi đáng thương của mình, cảm nhận được bên dưới người mình có gì đó mềm mềm ấm ấm, cô mới giật mình mở mắt, phát hiện mình đang nằm lẻn trên người anh, cô hốt hoảng nhấc người tuột sang một bên, mặt đỏ bừng nóng ran, tim thì đang gặp tới nỗi cô còn nghe được cả tiếng thình thịch bên trong lồng ngực, láp pa láp đặn ra được mấy chữ xin lỗi, hiện vội va đứng dậy, định chuẩn đi, vừa mới nhổm người ngồi dậy, đã bị bàn tay ai đó tôm lấy, sau áo kéo lại, một lần nữa Cô lại nằm ngã ra sàn thành không ngồi trong Đi bỏ trốn sao Vì rằng nói pha chút tức giận của anh làm cho sợ hãi Cô trở dạ Mặt lầm tắm mồ hôi Bây giờ mới nhớ ra là mình vừa đạp dương ngã xuống đất Cô lồng cồm bỏ dậy Nhìn dương với vẻ ăn năn chết, chết Chết có sao không Cô nghĩ là sao không Cô định giết tôi sao mau gọi bác sĩ tới đây cho tôi Bác sĩ sao Có nghiêm trọng vậy không Chỉ ngã có chút xíu thôi mà Tôi không đứng dậy được nữa Huyền kẽ nhíu mày nghi hoặc nhìn Dương. Anh đang nằm im dưới sàn không nhúc nhích. Có kinh khủng đến vậy không? Hay bị gãy xương gì đó rồi? Hình như anh bị đau thật. Vì cô nhìn thấy khuôn mặt anh đang nhân lại, tầm mắt kia xuống phía dưới, tự nhiên cô lại đỏ mặt, hai má nóng bừng, quên mất việc Dương vừa nói. Còn ngay ra đó à? Mau đi. Để Dương quét, Huyền lúng cuống không biết làm gì mãi một lúc sau anh kêu cô đi lấy điện thoại cho anh, cô mới lồng cùm đứng dậy, chạy ra phòng khách mang điện thoại vào. cô khùng đùm đứng nét sang một góc, không dám nhìn anh. không phải vì cô sợ anh, mà vì sợ mình không kiềm chế được mà cạn sạch máu rồi bỏ mạng ở đây. bởi lúc lâu sau thì bác sĩ tới, thấy giúp vị bác sĩ kia rìu rôn dậy đi vào phòng, cô đứng bên ngoài thấp thỏm đi đi lại lại không yên. trong mà vị bác sĩ kia lúc nãy có vẻ nghiêm trọng lắm, cho nên cô có cảm giác hơi lo lắng, không biết là anh có bị gì không nữa. Cảnh, tiếng mở cửa vang lên phá tan bỏ không khí ngột ngạt Căng thẳng bên ngoài Nhìn thấy vị bác sĩ đi ra ngoài Huyền lập tức chạy lại bên cạnh vội vã hỏi dồn dập Anh ấy có sao không ạ? Có bị gì nghiêm trọng không? Ừ, có bị gãy xương hay nhìn gì không ạ? Có Cảm thấy mình có vẻ nói hơi nhiều Huyền lập tức dừng lại Ái ngại nhìn vị bác sĩ kia đang nhìn mình Đôi mắt ẩn sau cặp kín Khẽ nhướng lại Lộ rõ mấy nếp nhăn nơi khóe mắt vì tuổi tác Bác sĩ, anh ấy Dùng cuộc sống bị tổn thương nhẹ Tuy không quá nghiêm trọng Nhưng cũng phải chú ý đề phòng Tránh đổi tình trạng tệ hơn Nghe bác sĩ nói vậy Hiện như chút bớt được phần nào lo lắng Tuy vậy cô vẫn có phần không được yên tâm cho lắm Vậy bây giờ nên làm thế nào ạ thì bác sĩ kia trầm ngâm một chút Khuôn mặt hơi giãn ra Sau đó mới chậm rãi nói tiếp Thời gian này đừng để cô và vận động mạnh Có thể thì nên ở nhà nghỉ ngơi để tránh bị ảnh hưởng Theo tôi nghĩ Tốt nhất cả ở nhà tĩnh dưỡng ít hôm đi đợi mấy khớp xương phục hồi bình thường lại sẽ đi làm. nếu không cẩn thận có thể bị lệch đốt xương hỏng nứt. tới lúc đó, e là rất nguy hiểm. còn nặng như vậy không ạ? Huyền nghe tới đây trong lòng lại cảm thấy lo sợ. cái gì mà lệch nứt xương? có nhầm lẫn gì không? tôi chỉ nói là đề phòng thôi. nếu không cẩn thận mới bị như vậy. Huyền nghe vậy thì hiểu ra, cục cả cái đầu rồi cười sống suy si tư một chút. cô cắn môi vẻ an nan. quả thật, lần này cô đã hại anh rồi. Giả như lúc đó cô kiểm chế một chút, thì đã không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì hay rồi, hại anh bị hư xương xóng luôn. Cô chú ý chăm sóc bệnh nhân đi. Thuốc tôi kê đã kê sẵn trong phòng cậu ấy. Tôi xin phép đi trước. Vị bác sĩ kia ho nhẹ vài tiếng, cúi đầu chào rồi đi ra cửa. Huyền cũng dạ dạ vâng vâng, đi theo tiến bác sĩ ra ngoài. Khỏi nhà. Đợi vị bác sĩ kia rời đi hẳn, cô mới lùi thủi vào trong. Rồi rất muốn đi vào phòng anh xem tình hình anh thế nào rồi, nhưng cô lại có chút sợ sệt. Vì vậy, cô bước tới cạnh cửa đứng nét sang một bên, lén nút nhìn vào bên trong. Vào đây. Giọng bên trong khuất vọng ra, làm giật mình, huyền cắn môi, gái gái đầu rời khỏi chỗ nắp, lủi thủi đi vào bên trong. Dương vẫn đang cởi chuẩn ngồi tự lưng vào thành giường, ánh đèn nhạt nhạt bên trong trở lên người anh, khiến bóng dáng anh trở lên vô cùng mờ ảo, huyền kẽ nút nước bọt, coi mở sang chỗ khác, không dám nhìn anh. Đáng chết thật, cô lưng tự tin trước nay mình không phải là người mê trai ấy vậy mà trước mặt cái gã kia, cô lại không thể tự mình kiềm chế được bản thân của mình, đôi mắt khẽ chớp chớp, cô nhảy lắc đầu để cố xua tan đi mấy cái ý nghĩ đen tối vớ vẩn đang lồn rộn trong đầu. Còn nói làm gì? Đẩy cho tôi ly nước." Hình vật gật đầu, đi tới rót ly nước, Rồi tiến lại chỗ Dương, khoảng cách càng kéo gần, cô càng cảm nhận được nhịp tim của mình càng lúc càng đập nhanh hơn, hai tay khẽ run run đưa ly nước cho Dương, mặt mũi đi chỗ khác không dám nhìn anh. "Tôi không làm gì cơ đâu." nên không phải sợ đến vậy. À, vâng, thì tôi đâu có nghĩ xếp làm gì tôi. Huyền vẫn giữ nguyên tư thế, cúm đúng như cũ, mắt vẫn nhìn sang hướng khác. nhưng hình như cô đang nghĩ muốn làm gì tôi thì phải. chưa nói gì tôi không hiểu. không hiểu, thì đợi nhìn đi. Huyền khẽ nhếch mày nghi hoặc, chuyển tầm mắt về phía cửa gương, bởi vì cô không nhìn, mà cứ thế đưa ly nước cho anh, nên bây giờ mới phát hiện ra hai tay cầm ly nước đang để ngay gần chỗ không nên để. Mặt bỗng nhiên đỏ bừng, tôi cũng vì thế mà hốt hoảng, sửa tay lại, thả rời ly nước tự do xuống, cho đi nước đổ ra, ướt hết một mảng quần của Dương. Ây, xin nói chết, tôi, tôi không cố ý. Lại phát hiện ra mình vừa làm thêm một việc ngu ngốc, cô vừa hốt hoảng, vừa thầm than khổ sở trong lòng. Khi nào cô mới được rời khỏi cái nơi quái quỷ thế đây? Cô muốn ra khỏi chỗ này lắm rồi. Có phải cô cố ý không? Để làm ướt quần tôi để bắt tôi lột quần ra à? rửa nước bọt, tình huống này là thế nào đây? Cô cứ đứng chết chân tại chỗ, mắt mở to như con mặt đang khẽ nhíu lại của Dương. "Cậu nó đó làm gì? Muốn ở đó nhìn tôi thay còn sao?" Tôi, mấy lời tiếp theo Huyền không thể thốt ra được nữa, mặt cô lúc này đã biến thành hai quả cà chua rồi. Cô bối rối, vội vã nhanh người chạy tọt ra khỏi phòng, thở hỗn hển, cũng không biết người kia vừa bật cười một cách gian xảo, Huyền có người ngồi trên ghế, nóng quá, cô đang cảm thấy cơ thể nóng vô cùng. Đôi môi chúng chính khẽ chu lên thở phù phù, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, chốc chốc lại phẩy phẩy như để xoa bớt đi cái cảm giác hừng hực trong người. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, khiến cô còn thấy nóng lực hơn. Cảm giác bên cạnh có người vừa ngồi xuống, Huyền khẽ nhíu mày cây sang nhìn thấy Dương, cô hốt hoảng nhổ người nhích sang một đoạn. tay vô thức bấu lấy mép ghế. Anh lại không mặc áo, anh lại bán hỏa thân, anh lại gián tiếp hút máu của cô thêm một lần nữa. Cô làm cái gì vậy? Đâu có tỏ giật mình đâu hay nhìn trộm tôi thay quần, Điên ạ? Tôi càng nhìn trộm xét thay quần sao? Cảm thấy bị vu oan, cô lẩn trùm môi lên cãi. Dương thấy phản ứng của cô lại có chút buồn cười, nhưng anh vẫn giả bộ như không có chuyện gì. Cơn mặt kiếm hồng đang phồng má lên vì tức giận, khiến anh ngại nổi hứng muốn chọc kẹo. À, hóa ra là thèm nhìn trộm tôi thay quần. Sở thích của cô biến thái thật đấy. Đã vào không tèm rồi, tại sao có vấn đề sao? Sao mới biến thái ấy? Chưa cô vừa nói thẹn nhìn trộm tôi thay quần áo đấy thôi. Huyền cảm thấy tức tối, nhẫn giang ghen ghét, hai tay nắm chặt, hận không thể bay tới mà bóp chết cái người ngồi bên cạnh, đang trưng cái màn mặt bỡn cợt đáng ghét đấy ra. Tôi không nói với chết nữa, tôi về đây. Đúng, cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, nếu không, cô sẽ chết ở đây vừa lên đằng sông, hoặc là máu trong cơ thể cứ tụ dần, tụt mòn, sửa cướp đi mạng sống của cô lúc nào không hay. đứng lại đó, tôi đã cho phép cô đi chưa? Huyền giả bộ như không nghe thấy vẫn cắm đầu xoay người định rời đi thấy vậy dương nhìn nhảy người sang túm lấy cổ tay cô lùi lại phía sau huyền không xoay lại cố vùng tay ra khỏi tay anh a anh kẽ dê lên một tiếng buông tay khỏi tay huyền cô thấy vậy định nhân cơ hội chuẩn đi nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn vội xoay người lại nhìn chỉ thấy dương đang ngồi trên ghế khuôn mặt nhăn lại có lẽ là vì đau đớn sẽ có sao không hình như dương sống của vấn đề rồi nghe vậy Hiền mới nhớ lại mấy lời bác sĩ đã nói, chắc anh ấy vừa động người mạnh nên ảnh hưởng. Mặc dù chân muốn chạy đi, nhưng lòng mẹ không nỡ để mặc anh một mình lúc này. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Dương, cô lại cảm thấy cứ chút xót xa lẫn an năn Bác sĩ dặn Ze không được cử động mạnh, nếu không sẽ bị nứt xương, lệch xương gì đấy. Cô còn nói sao? Ai kêu cô không chịu nghe lời? Tại Ze thì đâu phải tại tôi. Còn tại à? Cảm thấy ấm ức nhưng không thể nói lại. Cô đứng nét sang một bên cúi đầu xuống Mặt bắt đầu thay đổi biểu cảm liên tục Đã đau rồi còn mạnh miệng quát người khác được Đúng là cái đầu Ngồi xuống đó đi Tôi có chuyện mà nói Mặc dù trong lòng còn đang ấm ức Nhưng huyền cũng bước tối ngồi xuống một cách miễn cưỡng Trong bộ dáng cô lúc này Hệt như đứa trẻ con đang giận dỗi Mặt phụng phịu nhăn nhó mắt cứ như muốn gương gương cái người trước mặt Nhưng lại không dám Có chuyện gì sẽ nói nhanh đi tôi còn ngồi về Lúc nãy nghe bác sĩ nói gì chưa Nghe rồi Sao sếp lại hỏi thế Đột nhiên Dương hỏi vậy Làm cho Huyền không hỏi nghi hoặc Sao lại hỏi cô như vậy Không lẽ bị mất cô vừa thường sao Đây chỉ là tai nạn thôi mà Cô cũng đâu có cố ý Hơn nữa cũng một phần là tại anh mà Ai kêu anh cứ giả thần giả kỷ làm gì cơ chứ Còn hỏi sao Tôi bây giờ bị cô hại ra Không thể vận động được Mấy ngày tới tôi sẽ xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thương À vâng đúng, đúng rồi Sếp đừng nghỉ ngơi đi cho khỏe Giờ hãy đi làm, vậy tôi đi về đây Thiên thản nhân gặt đầu ra vẻ đồng tình Sau đó đứng dậy, định đi Thì lại bị giọng anh Làm cho cô khựng bước chân lại Tôi còn chưa nói hết, cô định đi đâu Em nhẹ muốn cái gì nữa đây Cô thẩm than khổ rổ Bắt đặc dĩ thở hát ra một hơi Xoay người lại ngồi xuống chỗ cũ Tôi bây giờ không thể đi làm được nhiều việc nữa Thì xếp cứ ở nhà nghỉ ngơi Cầm việc gì nữa sao Nghĩa là bao gồm việc nhà cũng không thể làm Vậy thì sao Dung hơi chiếu mày Khoanh tay ngả người tự ra sau lưng ghế chăm chú nhìn Huyền một lúc Cái con nhóc này không hiểu hay cố tình không hiểu đây Còn sao trang gì nữa Bắt đầu từ ngày mai Sau khi ta làm cô phải tới đây làm việc nhà cho tôi có nghe chưa Tôi sao Huyền trở mắt há hốc miệng ngơ ngác Ngón tay cần đưa ra chỉ vào người mình ngạc nhiên Anh ấy nói cái gì thế Bắt cô tới làm việc nhà sao Cô lại thủ vọng nghe ra chuyện này Không cô thì còn ai vào đây Nhưng tôi đâu có cố ý Với lại ai kêu xếp hụt dọa tôi làm gì Tôi hụt dọa cô cái gì Tôi tắm xong đi ra Cô tự nhiên nhìn thấy tôi nhìn dâu chân đạp tôi ngã Cáy xương Cô nói tôi hụt dọa cô lúc nào Nhưng Vậy để tôi hỏi mấy người trong công ty xem Như thế là lỗi của ai Để xem cô Không được chung 51 Muốn tắm chung Hề lập tức hết nên Cắt ngang lời dương Khuôn mặt đen lại Tỏ vẻ không đồng ý Anh ấy đang đùa có sao Nghĩ cái gì mà mang chuyện này nên hỏi mấy người trong công ty Như vậy chả khác nào gây thêm họa cho cô Sao lại không được Huyền cúi đầu nghĩ ngợi một chút Đôi mắt tảo liên tục như đang muốn tìm ra cách giải quyết cho vẹn toàn Mà nghĩ đi nghĩ lại Anh vốn là sếp Một vị sếp đẹp trai phong độ người người Mà bao nhiêu cô gái trong công ty thèm đến chảy nước rãi Chuyện này mà đến tay họ Dĩ nhiên người ta luôn luôn là cô rồi Không cần nghĩ cũng đã biết kết quả cái đám mê trai ấy Thấy sếp mà tiếc mắt lại Nghe lời sếp giám giáp như thế thì làm gì biết thân biết phận biết phân biệt phải trái tốt nhất chuyện này và lên giữ bí mật tuyệt đối không để bọn họ biết được bằng không ngày tháng sau này cô còn khổ dài dài không khéo còn bị đám văn cuồng trong công ty ganh ghét hãm hại cũng nên Dương thấy bộ dạng của Huyền như vậy thì khẽ cười thầm trong lòng anh vẫn quanh gai ngả người ra sau ghế chậm rãi quan sát từng hành động cử chỉ của cô đôi mắt ánh lên một tia ma mị nhìn cả mọi người đối diện mà câu lên một đường cong nơi khóe miệng Ánh vàng nhạt bao trùm lên vòng sáng bé nhỏ của cô gái đang ngồi khùm nũng trên sofa, chốc chốc cô lại đưa tay lên kịt kịt mỗi vài cái. Nhìn thấy hình ảnh này, người khác thật chỉ muốn nhào tới mà ôm gọn lấy trong lòng. Bộ dáng lúc này của cô quả thực vô cùng đáng yêu, rộng như hệt một đứa con nít, không hơn không kém. Thôi, không cần nói nhiều, để tôi gọi điện cho trưởng phòng kế hoạch hỏi cậu ta xem, chuyện này là ai đúng hay sai. Dương Kha dẫn người về trước, cầm cái điện thoại đang đặt trên bàn, tại anh vừa lướt trên màn hình. Huyền đã nhào tới giật phăng lấy điện thoại anh giấu ra sau lưng hét lên không được cô làm sao gì thế tôi mà Huyền làm tấm mồ hôi may mà cô ngăn kịp không tiêu đời nhấp thời không biết nói gì cô đánh đầu một lúc rồi mới nhìn thẳng người và dương trả lời tôi được rồi vậy tôi đồng ý nhưng sẽ phải đồng ý với tôi một chuyện trước đã còn dám ra điều kiện cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao không biết nếu sẽ không đồng ý tôi cũng không đồng ý. Em nhìn thẳng vào mắt Dương và trả lời một cách rất khoát. Ngay lúc này, cô cần phải thật cứng cỏi lên mới được, không thể để cái bộ dáng dọa người kia hạ cục, mạnh mẽ lên. Cô là ai chứ? Luôn thông minh, luôn xinh đẹp mà. Vậy cô nói thử xem. Chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật, cả chuyện tôi tới làm việc, nhà cho sếp nữa, không được để ai biết, bằng không tôi, tôi, cô thế nào? Không chịu thì thôi, tôi mà kệ sếp, bất quá tôi nghỉ việc công ty luôn. Cái con nhóc này Còn dám cả gian đặt điều kiện với anh Được rồi Đây mới chỉ là bắt đầu thôi Xem sao này anh chị cô như thế nào Cứ chờ đấy Được Kết định vậy đi Cô ngồi đây đợi tôi một chút Nói xong Dương đứng dậy Chậm rãi bước về phòng Một lát trở ra Anh ngồi xuống trước mặt huyền Đặt tờ giấy gì đó Với cây bút xuống bàn nhìn cô lên tiếng Ký tên đi Ký tên Huyền hơi nghi hoặc Nhìn Dương Sau đó lại quay sang nhìn tờ giấy đặt trên bàn Tình huống này có phải quen quen hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải Cầm tờ giấy lên kẽ liếc sơ qua Hên nhìn hiểu ra vấn đề Xếp cô rớt cuộc bao nhiêu tuổi rồi Còn chơi cái trò cam kết giao kèo này nữa Cái gì đây Không biết đọc chữ sao Ý tôi là sao phải lại phải ký cái này Vì tôi không yên tâm Lỡ như cô lại dở trò lật lộng Thì tôi biết làm thế nào Đừng có nói nhiều nữa Mau ký đi Tôi mà đợi ý thì muốn ký cũng không được đâu Hình thầm cảm thấy cay cú trong lòng, đúng là giá xếp dở hơi, lớn dài đầu rồi còn làm mấy trò con nít. Vậy mà bày đặt nên mặt dạy đời người khác, đúng là chỉ được cái mã bên ngoài, chứ thực chất là một tên dở hơi, biến chất, biến thái đến biến dạng, chỉ được cái bắt nạt người khác là giỏi. Còn trúng mắt nhìn nào, có ký không? Dương khẽ phong mày hủ dọa, khiến Hèn mặc dù đang cảm thấy tức tối cũng có vài phần sợ hãi. Phải nói là cô cực kỳ sợ cái bộ dáng dọa người này của anh bởi vì những lúc thế này cô cảm nhận được có một mùi nguy hiểm to lớn đang bao vây xung quanh mình cô hay bị mâu thuẫn bởi hành động và lý trí mỗi lần ở trước mặt anh như vậy rõ ràng là lý trí bắt cô phải cứng rắn vậy mà chẳng hiểu sao cứ dâm dấp làm theo lời anh cúi xuống gườm gườm đôi mắt sau đó hiện cố miễn cưỡng ký rèn sẹt vào tờ giấy có vẻ như tờ giấy bị cô mang ra chút giận hay sao mà viết chữ muốn rách cả giấy được rồi không còn việc gì nữa tôi về đây đập tờ giấy xuống bàn Hiền Yến sang, giật phăng cái túi sách đứng dậy, cô muốn đi khỏi đây ngay lập tức, cô sợ mình không kiềm chế được, lại xảy ra án mạng. Đúng đó, tay bố chặt quay túi, chân Yến mạnh xuống nền nhà, cô tức giật, nửa dường như đã sắp bốc lên tới đỉnh đầu. Bây giờ ngay cả ý nghĩ muốn giết anh cũng có, cái lão chết dẫm này, cũng muốn hình hạ cô tới bao giờ đây? Cô quay sang cắt, lại sao nữa, xếp đồng ơn ta cho tôi đi, tôi còn phải về nhà, tôi còn nhiều việc lắm, không phải ở đây nói chuyện phiền với chết đâu. Cô nghĩ tôi rảnh lắm hay sao Mà để cô ở đây nói chuyện với tôi Nói chuyện về cái đầu gỗ như cô Tôi sẽ nói chuyện về cái gối Với giếc ngoài đó mà tâm sự mỏng tâm sự dài Với cái gối đẹp đẽ kia đi Tôi về Cô chắc mình muốn đi bộ về Huyền trực nối ra gì đó Phải rồi Lúc nãy đi chung xe với anh tới đây mà Cô quên mất Tất cả do cái não chết kiệt kia Cô hồng hực lại Tôi đi theo ôm Ở đây không có xe ôm Vậy tôi Ở yên đấy tôi đưa về hả trong lòng hiền lặng lẽ lan tràn một chút cảm động anh ấy đưa cô về vậy mà cô tưởng anh chắc chắn sẽ để cô đi bộ chứ thì ra anh cũng không thể tình lắm mắt cô trượt long lanh say lại nhìn Dương không cần cảm động tôi sợ cô trốn mất mai không có ai tới làm việc nhà mà cái đồ đầu đất như cô có khi vừa ra tới cửa đã bị lạc được nên không đợi Huyền có phản ứng gì Dương đứng dậy quay trở vào trong bước chân bỗng dồn lại trước cửa phòng anh Anh xoay lại nhìn người còn đang đứng chôn chân tại chỗ, mặt đen như đít nồi, ánh mắt anh mang đầy vẻ trâm trọng. Tôi vào thay đồ, cảnh cáo cô đừng có ở ngoài mà nhìn trộm. Tôi thay vào mà nhìn. Tôi biết cô thèm, cho nên tôi phải nhắc trước. Tôi, dâm cút vào thay đồ đi. Hiện tức quá, cầm luôn cái gối nhỏ đặt trên ghế ngay, ngay bên cạnh, phi luôn về phía dương. Anh chỉ nở một nụ cười đắc ý rồi chui to vào bên trong đóng cửa lại. ngồi trên xe, Huyền Lâu đã nhìn xung quanh, xuyên qua cửa kính ngắm nghía bên ngoài. cô rất ít khi ra khỏi nhà, nên cũng chẳng bao giờ để ý kỹ. buổi tối ở thành phố đúng là rất nhộn nhịp, đèn đường sáng chung, vô số những biển quảng cáo đủ màu, đủ loại lập lẻ những thứ ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau vô cùng bắt mắt. dòng xe cộ cũng tông thấp lập, người qua kẻ lại rộn rã, trông thật náo nhiệt. trái với sự nóng nhiệt bên ngoài, không khí bên trong xe vô cùng yên tĩnh chân tĩnh đến nhà thở người bên này thì im lặng ngắm cảnh người bên kia thì im lặng lái xe cứ thế chiếc xe lăn bánh đều đều lướt qua dòng người kia một cách chậm rãi trong im lặng chiếc xe đột ngột dừng lại khiến Huyền hơi ngạc nhiên cô quay sang nhìn Dương khẽ nhướng mày đang định lên tiếng hỏi thì anh đã nói trước ngồi đó đợi chút nói xong anh mở cửa xe bước ra ngoài Huyền hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi nhiều cô khẽ nhắm mắt tận người ta sau lưng thả lỏng cơ thể Cả ngày hôm nay cô thấy mệt mỏi vô cùng Từ mai lại còn phải tới làm việc nhà Cho lão xếp sở hơi kia nữa Đúng là số cô rui khẻo thật Thảo huyền, phiên âm da nghe cứ như là có mực ấy Nghe thôi là đã thấy thăm tối rồi Tiếng mở cửa xe khiến huyền giật mình Vừa mở mắt ra Cô đã thấy anh nắm cái túi gì đấy vào lòng cô Lờ đã ăn ổ khóa xe rồi nổ máy Cô hết ngạc nhiên nhìn anh Rồi lại nhìn cái túi màu trắng đang giữ trong lòng Ăn đi Thì ra là đồ ăn, nhắc mới nhớ Cả buổi tối bị anh rối. Cho nên quên cả đói, bây giờ mới biết là mình đang đói Mở túi ni nông ra, những cuộn cơm tròn tròn được đặt ngay ngắn trong hộp Khiến cô tự nhiên cảm thấy có chút gì đó nghẹn nghẹn trong lòng Là cơm quận, anh vẫn nhớ cô thích ăn cơm cuộn sao? Ăn cho hết, phí tiền của tôi Dương không quay sang nhìn cô, vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe Bây giờ anh có quát mắng huyền thế nào đi chăng nữa Thì trong lòng cô đã xuất hiện một thứ cảm giác gọi là xúc động rồi Cô không nói gì Đúng hơn là không thể nói lên lời Cứ như có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng vậy Vừa ăn Cô vừa lơ đã nhìn ra ngoài Một vài giọt nước nóng hồi Lăn khỏi khóe mi Làm ngài đi đôi mắt trong veo vốn có Cô làm sao thế này Sao tự nhiên lại khóc thế này Người ngồi bên cạnh Hình như đã phát hiện ra Tự nhiên thấy cô khóc Anh lại có chút xót ra Tận sâu trong thâm tâm Anh chỉ muốn nhào sang Mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé Đang khẽ run run kia vào lòng Nhưng làm sao có thể đây Cầm lấy bụi đã ăn tới mức ăn mà cũng khóc rồi sao? Một túi khăn giấy nhỏ Chìa về phía Huyền, quay sang nhìn Dương, Anh vẫn đang trong chủ lái xe. Huyền nhận lấy, sau đó lúng túng quay lại như muốn che giấu đi khuôn mặt lem lem nước mắt kia. ai nói tôi khóc? chắc là đường khỏi bụi nhiều quá. tôi đóng cửa kính xe rồi, khỏi bụi chưa vào đường nào, xuyên kính sao? Huyền cúi đầu trộm liếc sang bên cạnh, sau đó như một đứa con nít đang giận dỗi mà cầm những miếng cơm cuộn ăn gấu nghiến, thì có cho là vậy đi. Bộ anh ấy không làm khó cô được chút thì chết à?" Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Huyền, quay sang định nói gì đó với Huyền, anh mới phát hiện, cô đã ngủ quên từ lúc nào. Hẹn gì nãy giờ thì im lặng vậy? Định gọi cô dậy, nhưng nhìn cô đang ngủ say sưa như thế, anh lại có chút không nỡ, nhanh người sang gần cô, anh lặng lẽ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cách kỹ càng hơn. Gầy quá, trông chẳng có chút sức sống nào. Một nụ hôn nhẹ nhẹ tựa như cơn gió, khẽ lướt qua cánh môi mỏng phớt hồng kia. Dương nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết khẽ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc Đông vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Đột nhiên huyền khẽ cựa quậy Khiến dương giật mình Vội vã thu cơ thể lại chỗ cũ đầu anh đụng trên trần xe kêu cúp một tiếng Huyền mở mắt ra Lơ ngơ nhìn xung quanh Ơ, tới lôi rồi à Dương chỉ ừ một tiếng rồi lúng túng quay đi chỗ khác Vậy tôi vào nhà đây sẽ về đi Cảm ơn sếp đã đưa tôi về Huyền vừa lấy cái túi sách đặt dưới chân Mở cửa xe định bước ra thì bị anh túm lại. còn chuyện gì đã sao? Cô không chúc tôi ngủ ngon sao? Tôi là sếp đấy, sếp mình sự tối thiểu không có." Thiền hơi ngó ra một chút. "Không chúc ngủ ngon là lịch sự sao? Vậy, chúc sếp ngủ ngon." "Ừ, cô cũng ngủ ngon. Về nhà đi." Sếp vừa đơn thuần nói, khẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, Thiền vội vã đi nhanh vào trong nhà. Rồi ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát cô cho tới khi bóng dáng của cô quất sau cánh cửa, anh mới yên tâm chậm rãi điều kiện xe, rời khỏi đó. Bầu trời đêm thật yên tĩnh, đủ để nghe mọi tiếng xì xào tiết qua kẽ ná, đủ để cảm nhận được hai nhiệt tin của hai con người đang khẽ thổn thức. Cô và anh, trong lòng cả hai người đều đã xuất hiện một mối tâm tư. Tiết Dương bị thương phải nghỉ ở nhà đã lan truyền khắp công ty. Mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp suốt ngày gõ cửa tìm Huyền hỏi han đủ thứ khiến cô cảm thấy nhức đầu vô cùng. Bọn họ đang thắc mắc tại sao hôm đó sau khi Dương lôi cô lên xe lái lái đi thì ngay hôm sau đã bị thương nghỉ ở nhà. Huyền, hôm đó rất cuộc xảy ra chuyện gì? Hãy cho anh giúp em, nhà em lỡ tay đánh xếp biến trọng thương. Mấy chị nhân viên phòng dưới đang vây quanh Huyền hỏi han dồn dập khiến cô cảm thấy giống như mình đang bị hỏi cung vậy. Không. Em không liên quan đến chuyện này mà thật đấy em cũng không biết tại sao nữa để khi nào xếp đi làm lại mọi người hỏi anh ấy thử xem thế hôm đó tại sao xếp chở em đi mai ngày đó đi đâu và làm gì ánh mắt háo hức của mấy chị nhân viên kia khiến hiền chỉ biết cười khổ trong lòng cô gái đầu lặn ra nụ cười gượng gạo à thì xếp bắt em mua áo khác để nên chở em tới tiệm bán đồ sau đó anh ta vứt em lại giữa đường rồi bỏ đi mất bảo hại em phải đi bộ về thả đông xếp mà lại là người như vậy sao khó tin quá. Thật mà nhìn thế thôi, chứ lão ấy biến thái lắm, lại còn keo kiệt buồn xỉn vô cùng, không giống mọi người nghĩ đâu. đừng có vị cái vẻ đẹp trai ấy che mắt. mấy người kia quay sang nhìn nhau ngờ vực. Huyền chỉ biết thầm than cổ sở, còn hy vọng cái người nào đó ngồi ở nhà không bị hát gì. mấy chị kia quay sang mẹ định hỏi gì đó, thì bị tiếng chuông tan ca cắt ngang. Huyền như vớ được vàng, vội vã sắp xếp lại bà làm việc một chút, rồi với cái túi sách chuẩn khỏi đó, không kêu để lại một nụ cười nhâm nhở. Đám người kia chỉ biết nhìn nhau Ôm một bụng thắc mắc mà ra về Như thường lệ Sau khi tan ca Khiến chạy ngay tới quán cà phê nhỏ đối diện công ty mình góc đường Ở đó có chú xe ôm đang đợi cô sẵn rồi Lúc đầu dương đói sẽ từ đón cô Nhưng có bị điên cô mới đồng ý Làm vậy chả khác gì một ôm thêm một mớ rắc rối vào người thế là cô quyết định đi xe ôm Đứng trước cửa Khiến đưa tay gõ nhẹ vài cái Một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì bên trong Cô mới lấy điện thoại ra bấm số gọi Nhưng không có ai bắt máy. Cô hơi nóng nòng một chút, nhưng cũng chỉ biết đứng ngoài ngoài chờ Một lúc sau ở trong vẫn im lặng, không một tiếng động cô đột nhiên nghĩ tới trường hợp xấu. Có khi nào, ông định làm gì đó mà không được, rồi bị ngã hay gì không? Ai gì? Nghĩ linh tinh. Cô nhẹ lắc đầu rồi đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia, nhưng quả thật trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cuối cùng, không kìm lòng được, mà từ vạn cửa bước vào. Thì ra cửa không khóa, mà nãy giờ cô đứng chờ bên ngoài như con dở vậy cửa vừa mở, đưa vào mắt cô là cái ảnh tượng mà cô vô cùng không muốn mong muốn được nhìn thấy. cô đứng sững rổ ra đó, trợ mắt nhìn người đang cởi trần, quần mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, khẽ nuốt nước bọt, cô họng nhẹn cứng không tốt lên lời thôi rồi, cô lại mất máu rồi. kể cả biến thái này, ở nhà cả ngày sống không tắm, muộn không tắm, lại canh lúc cô tối mà đi tắm, có phải là cố ý không? cô tối rồi à? Dương nhìn thấy phản ứng của Huyền thì có chút buồn cười Nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài Anh chậm rãi bước tới sofa ngồi xuống Đưa tay vắt vắt mấy giọt nước Còn vương trên tóc Còn đứng đó làm gì? Ngày nào cũng nhìn chưa đủ hay sao? Hả cái đó nó Thế, sao sao xếp lại tắm giờ này? Câu hỏi của Huyền khiến Dương có chút khó hiểu Nhưng anh cũng không mấy để ý tới Mà tự nhiên lại muốn treo cô một chút Quay sang nhìn Huyền bằng ánh mắt gian xảo Anh chậm rãi lên tiếng Vậy chứ phải tắm giờ nào? Không lẽ phải chờ cô tới để tắm chung à? Mình tắm chung sao? Chưa năm hai, ken à? Bị câu nói của Dương làm cho nghẹn lời Vừa xấu hổ vừa tức giận Hèn cả đứng sững ra như vậy không nhúc nhích Mặt đã đỏ, ngày càng đỏ hơn Tôi sẽ quốc vào trong một đồ vô ngay đi Hèn lúng túng quay người lại Thì quái gì thế này Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên đồng ý tới đây với phải Cô đang làm gì vậy cơ chứ? Thật sự là cô sắp cạn kiệt những giọt máu cuối cùng rồi Cô sắp ngất đi vì thiếu máu rồi Cho nhìn thấy hình như vậy thì buồn cười, thái miệng xuất hiện lên một đường cong rõ rệt, chẳng biết từ lúc nào anh lại bắt đầu muốn trêu ghẹo cái con nhóc ngốc nghếch này, cứ nhìn những biểu hiện của cô lúc ngại ngùng là anh chỉ muốn nhào đến, cắn cô mấy phát cho bõ ghét. chậm dậy đứng dậy xoay người đi vào phòng, Dương vẫn không chịu buông tha cho huyền mà còn dáng nán lại một chút, quay sang nói với cô bằng giọng đầy châm chọc. "Vậy tôi đi thay đồ, đừng có man man lại gần cửa mà nhìn đấy." Lửa đã sắp bốc lên tới đỉnh đầu, hai tay nắm bóp thật chặt. Huyền biến sang ken két, hận không thể bay tới một phát, đạp chết cho cái gã biến thái giờ hơi phía sau lưng. Cô không trả lời, đợi khi nghe tiếng mở cửa, cô mới xoay người lại, đi tới sofa ngồi xuống. Huyền biết là mình nấu ăn không giỏi, hay nói chính xác là từ xưa tới nay tệ vô cùng, cho nên cô mới thủ sẵn một cuốn sách dạy nấu ăn trong túi. Mấy hôm nay tới nhà anh toàn là ăn đồ có sẵn, mà anh nói là đi mua, nhưng cái lão sợ hơi kia tính khí thất thường, lúc thế này, lúc thế nọ, không biết đau bao lần chính vì thế trong lúc ngồi chờ duông cô tranh thủ lời cuốn sách ra đọc phòng trường hợp tự dung lõa nổi cơn bắt cô đi nấu cơm cô còn biết đường mà nấu cho não ăn cô vừa đọc vừa khẽ gục gạt cái đầu nhỏ kể ra thì nấu mấy ngón món trong đây cũng không khó lắm có khi còn rất dễ là đàn khác cứ như trong sách mà làm đảm bảo không có vấn đề gì cô đi nấu cơm đi nghe giọng nói hiền giật mình vợ nhét cuốn sách vào trong túi quả nhiên cô đoán không sai thế nào anh ấy cũng bắt cô nấu cơm, cô tự thấy mình thật là vĩ đại, có thể tiên đoán, dự liệu như thần. xoay người lại nhìn, cô thấy dương vừa trong vòng đi ra, trên người mặc bột chiếc áo thun mỏng, quần lửng tới ngang đầu gối, thoát khỏi sự chín chắn, cùng cường nghị khi mặc đồ công sở. nhưng vừa anh mặc gì đi chăng nữa, thì vẫn đẹp trai như thường. cô đã từng nói rằng, anh là người đẹp, cho nên có mặc rẻ rách cũng đẹp mà. Thế là cô lại được dịp ngẩn ra, mà ngắm cái vẻ đẹp ấy. cái đồ háo sắc, còn nhìn ạ? Huyền giật mình, lúng túng quay sang chỗ khác liền nhí. Tôi đâu có nấu cơm. Ờ, vâng, nhưng tôi chưa mua đồ gì hết. Để tôi ra chợ một chút. Tôi đưa đi. Huyền hơi ngạc nhiên trước đề nghị này của anh, dĩ nhiên là cô từ chối. Còn điên thì dẫn lỡ rồi hơi ấy đi theo. Không cần đâu, tôi. Đừng nói nhiều. Đi. Không cần Huyền đồng ý, anh đã lướt qua người cô đi ra ngoài. Cô lườm anh một cái trái mặt, rồi cũng léo đẽo đi theo sau. Anh đưa cô tới một khu chợ nhỏ nhỏ ban đầu Huyền định sẽ đi vào một mình, nhưng Dương lại nhất quyết muốn theo cô vào bên trong. Mặc dù không muốn, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Thế là cả hai người một trước một sau dẫn nhau đi lòng vòng quanh khu bán thực phẩm. Cô định nấu món gì? bị hỏi bất ngờ, Huyền nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thực ra cô đâu có biết mình nấu cái gì. Định đi chợ xong mở sách ra xem coi, nấu cái gì cho nấy thì mua nấy. Ai ngờ bây giờ anh lại đi theo thế này. Cô thật không biết mình phải làm thế nào. Không thể để anh biết cô không biết nấu ăn Không thôi, kiểu gì anh cũng lôi cô ra chơi bài đủ thứ Đúng là cái gã này dở hơi Đàn ông con trai thì ở nhà ngủ đi Theo người ta đi chợ làm gì đâu chứ Ờ thì đợi chút hề lấy nốt quay người lại Vội vã mở cuốn sách để trong túi Giòn rén mở ra xem Cô lật tại vài trang để tìm xem có món nào dễ dễ nấu Thì chọn Sau đó cùng với cười đáp ý Nhớ lại cuốn sách vào trong Quay sang nói đấu chiên đi Huyền nói với Dương bằng giọng điệu hết sức tự hào, với khuôn mặt vô cùng hớn hở, cứ như cô vừa nghĩ ra được món ăn vô cùng vĩ đại vậy. Cũng đúng mà, cô vừa mới xem trong sách, đây là món dễ làm nhất, vừa rẻ, vừa đỡ tốn công làm nhàng. Trái lại với khuôn mặt sáng rỡ của hiền là khuôn mặt đen sì như đít nồi của Dương. Anh có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô, hai ẩn chân mày hơi nhíu lại, cũng chẳng để ý người bán hàng xung quanh đang nhìn hai người như đôi vợ chồng trẻ mới cưới họ nhìn nhau lắc đầu cảm thấy tội nghiệp cho anh vì lấy phải cô vợ không biết nấu ăn không khí xung quanh cũng trở lên u ám bởi vì cái vẻ mặt hiện tại của anh có vẻ huyền đã ngửi được mùi nguy hiểm đang lảng vảng đâu đây cô cười cười gãi gãi đầu lén nghĩ cái đó không ăn được á thế để tôi nấu cái khác vậy nhỉ <cười> nhảm miệng cười xong huyền lại xoay người dòn dén rút kiểm sách ra lật đi lật lại còn đang lén nuốt xem thì bỗng nhiên cuốn sách bị ai đó giật mất Hốt hoảng quay lại nhìn Đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy hắc ám của Lương thế nhất thời chỉ biết im lặng Đôi mắt chớp chớp liên tục Như để che giấu đi việc làm khó Việc gì đó xấu xa vậy Cái gì đây Hình nở một nụ cười nham nhở Đưa tay gãi gãi đầu à, Cái đó thì tôi sợ xếp không hợp khẩu vị Của mấy món tôi hay nấu Nên mấy mấy mấy mấy món khác Thật sao thật Thật mà nhìn khuôn mặt người vực của Dương Thiên lại kẽ dạ trước nay cô có bao giờ nấu cái gì ra hồn được mỗi món trứng chiên trứng ốp la nấu đi nấu lại ăn ngán tới cận tận cổ thì mấy món khác cô nấu ăn vào không ngộ độc thì độ kinh khủng của mùi vị cũng tồi mạm vì quá dầu chẳng hạn như cái lần Khánh phải nhập viện vì ngộ độc chẳng hạn tự nhiên nhắc tới Khánh Thiên cho chớ ra là lâu lắm rồi không nên lạc với Khánh cậu ta bị cấp trên nhiều cho đi tỉnh khác công tác lần đó vì tinh thần tệ quá cô không dám đi tiễn Thế là từ lúc đó tới rồi Cũng phải gần 2 tháng rồi Cô với Khánh chưa nói chuyện Cậu ấy cũng chẳng gọi điện nhắn tin gì cho cô Chẳng biết cậu ta giờ này thế nào rồi Cốc Chột nhờ tới Khánh Hãy đứng ngẩn ra nên bị dương cốc cho vào chán Cô nhăn nhó giết xoa cái chán tội nghiệp Nhanh đi Chuẩn bị tối rồi đó Sẽ trả sách lại đây cho tôi Đúng là cái đồ đầu gỗ Đi Dương cầm luôn cuốn sách trên tay gõ lên đầu huyền Rồi xay người đi Cô chủng mắt lườm anh Còn giơ tay nắm tay về phía trước không để ý ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình chăm chăm, người này ghế tay người kia thì thầm, một phụ nữ đứng tuổi bán hàng cạnh đó còn khẽ cười rồi nói lớn, đúng là bọn trẻ thời này khác hẳn chúng ta kể trước, đã thành vợ chồng rồi còn như con nít. mấy người kia nghe vậy cũng gật đầu cười theo, chỉ nghe thấy hai từ vợ chồng, tự nhiên đỏ mặt, ơ hiểu nhầm rồi ạ bạn cháu ngoài vợ chồng, ai thèm lấy cái gã giàu thôi ấy chứ ạ Thôi giận dỗi gì nữa, mau đi theo cậu ấy đi, người ta sắp gì mất rồi kìa. Thời bây giờ mà lấy được chồng biết đi chợ không dễ đâu Mau đi đi Thật là Có chung đẹp trai thế còn ngại gì nữa mà ngại Ờ không, không phải mà Thực ra thì Hình cô tay lạng dạ Định giải thích với mấy người bán hàng thì bị giọng quát của Dương cắt ngang Cô chỉ biết khổ sở hết mình Nhìn người nọ Tới người khác Rồi nhanh chóng đi tiếp thôi đền kệ họ vậy Dù gì cũng là người lạ Chắc không có vấn đề gì đâu Lẹo đẽo theo sau lưng Dương Như con cú nhỏ Quanh quanh khắp chợ Mà cái gã này đáng chết Bây giờ được mấy cái người bán hàng kem nức nợ Còn cô cũng như kẻ tội đồ vậy Ai cũng bảo cái gì mà Ông chồng hết chỗ chê Cái gì mà có Phúc không biết thường Đúng là tức chết mà Mấy cái người này bị vẻ đẹp trai của anh lừa hết rồi Về ở với lão ấy thử xem Là Phúc hay họa Chẳng biết anh bị nấu cái gì mà mua cả đống đồ Báo hại cô bây giờ đang đứng chờ anh lấy xe trước cổng chợ sách đồ muốn đĩa cả tay Vừa nhìn thấy dường bước xuống xe Vừa liền nhăn nhó trách móc đi lâu thế? Để tôi sắp gãy luôn rồi đây này Không biết ở dưới đất à Đồ lợn đây, đưa đây Dương tiến hại gần dần này mới túi đồ trong tay Huyền bỏ vào cốt xe Huyền lập tức phòng mang trợn má Hai tay nắm chặt tức giận đến đỏ mặt tía tay Rõ ràng là lúc nãy xếp kêu tôi cọp lấy làm gì Bây giờ còn nói tôi đầu lợn à Xếp mới đầu lợn đấy Thế tôi kêu cô đi cấp ngân hàng cô cũng đi à Nhưng mà Anh Dương Có tiếng ai đó gọi tên Dương vang lên cắt ngang người Huyền Cả cô và Dương đều không hẹn Mặc quay lại phía, mới phát ra tiếng giọng nói ấy Một cô gái vừa bước xuống khỏi xe taxi cúi người trả tiền Rồi vừa vã chạy lại gần họ Là Ngọc, cô ta chạy lại ôm lấy cánh tay Dương nũng nhịu Người ta nhờ anh muốn chết Cuối cùng cũng gặp được anh rồi Hôm nay Ngọc mặc kê váy màu tím sen Ôm sát ngắn cũng cỡn Cô áo khét tim khoét sâu lộ ra vòng một bóc lửa để khiêu gợi. Dương có vẻ mặt khó chịu trước hành động này của Ngọc Anh liền ngỡ hai tay Đang bám lấy tay mình như địa đói nhẹ đẩy cô ta sang một bên, lạnh giọng nói: "Đừng đắn cho đi. Cô làm gì ở đây?" Anh còn hỏi sao? Em chuẩn bố mẹ về Việt Nam tìm anh, bây giờ bố mẹ cho người tìm em về, bữa rồi em bị nhốt trong vòng khách sạn, lúc nãy mới trốn ra được, liền đi tìm anh ngay. Anh cũng vô tâm quá ấy, chẳng thèm hỏi han gì người ta cả." Nói xong, Ngọc Bạch tiến tới ôm lấy Tây Dương, cọ cọ cái vòng một bóc lửa của mình vào cánh tay rắn chắc của anh, chẳng thèm để ý ở bên kia có người đang móc hỏa lên tới đỉnh đầu. Mặt đen như đít nồi nhìn lại hai người tình tình tứ tứ Đứng giữa đường giữa giá Hai cái người này Họ coi cô là không khí à Dương lại một lần nữa đẩy Ngọc ra khỏi người mình Chỉ lại cái áo vừa bị kéo lệch một chút Tôi đâu có muốn cô tìm tôi Về đi Không chịu, em muốn ở đây với anh Chúng ta đi về thôi Vâng Tôi nói cô ấy Không phải nói cô Ngọc bây giờ mới để ý sang người bên cạnh Có vẻ như cô ta không vui khi nhìn thấy Huyền côn mặt tăng tươi cười vẫn chuyển sang khó chịu. cô tăng phải cái người oxy ở công ty anh à? sao lại xuất hiện ở đây? anh nói cẩn thận là nhân viên cấp dưới. cũng có khác gì nhau đâu. ngọc nhìn hiền đầy kinh dị, môi kẽ cong lên được cười đều. dương thì có vẻ như không hài lòng với câu nói của ngọc. anh cảm thấy ngán ngẩm, chẳng buồn đếm xỉa gì tới cô ta nữa. bước tới mở cửa xe bên cạnh, quay sang nói lên xe. huệ đừng ngơ ra đó. hết nhìn dương lại nhìn ngọc như không hiểu có chuyện gì xảy ra tên này cô đó, tuần đó à, không kịp để huyền phản ứng gì, anh đã túm tay cô lôi cả người ấn vào xe, rồi đóng sầm cửa lại, sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa, rồi vào ghế lái rồi ga chạy đi. để mặc ngọc, đứng phía sau gào thét tức giận. về đến nơi, chàng thám nhìn dôm lấy một cái, huyền lên lối hối sách đồ đi vào bếp, lôi mở thực phẩm trong túi ra, huyền chợt nhớ là mình đâu có biết nấu ăn, cô cười khổ, đưa tay gãi gãi đầu, rồi ngồi thịt xuống cây ghế gần đấy. sao không nấu đi, không biết nấu chứ gì. Ai nói tôi không biết nấu? Huyền cong môi lên gãi. Đúng là cô không biết nấu. Nhưng tự nhiên nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia, Huyền lại nhớ tới cảnh tượng lúc nãy. Mau nóng trong người lại rơi lên rùng rụng. Không muốn dưỡng bộ anh. Thế thì nấu đi. Được rồi, tôi nấu. xếp cút ra ngoài đi. Đừng ở đây chướng mắt. Tôi làm cái gì mà chướng mắt? Sở tê đẹp trai quá đứng đây cô nhìn không tập trung nó ăn được. Thì nói đại đi. cái náo này, kiêu ngạo cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Rốt cuộc anh ấy bị biến đổi cái dây thần kinh nào trong người? Mà có thể tự tin đến như tự luyến như vậy cơ chứ Tôi không thèm Đi tìm cái cô tóc vàng tóc đỏ lúc nãy ấy Chả dành với nhau còn gì Đi đi Đừng ở đây làm phiền tôi nếu ăn Nhìn thấy khuôn mặt hừng hợp của Huyền Cùng với những lời vừa rồi của cô Dông hình như ngẫm ra được gì đó Tự nhiên anh thấy buồn cười Nhưng lại không thể hiện ra Chỉ khẽ nhờ mắt nhìn cô nghi hoặc Cô ghen à Cái gì ghen Chỉ là tôi tôi thấy thật thành ngó mắt thôi <cười> Từ gì tôi phải ghen lúng ta lúng tinh hiền một cái dã to rồi quay đi chỗ khác cô mà thèm ghen à tuyệt gì có phải ghen nhìn nét mặt giận dỗi của Huyền lẽ nào Dương không biết cô đang nghĩ gì kẻ con nhóc ngố này con mặt được anh sao nhưng anh cũng không muốn chọc thẹo Huyền nữa bật ra nụ cười khẽ khẽ vậy tốt cô nấu ăn đi tôi đi gặp quán một chút tôi về nói xong Dương kẽ liếc qua Huyền một chút rồi đi ra khỏi nhà bếp để lại một người đứng đó bốc khói lên tới đỉnh đầu chút giận nên quả cà chua bằng cách nắm bóp nó trong tay khi nó bị biến dạng tưởng chừng như chỉ cần lực mạnh thêm chút nữa thì nó sẽ nát ngay cút cút hết đi anh chàng anh ngồi lại đây trước đi gặp cô đấy đi thế là những thứ đồ trên bàn bị cô lôi ra chút giận một cách vô cớ thực ra cô không biết nấu mình sẽ nấu món gì nhưng bây giờ lửa trong người đang hừng hực thành ra bao nhiêu thứ mua về cứ thế lần lượt bị cô đem ra cắt gọt chặt chém banh bét hết bởi vì đang tức giận Điên cuồng chặt chém, cho nên Huyền vừa bị dao cứa cho một phát vào tay vì không để ý, cô khẽ la lên một tiếng, tuy không lớn nhưng cũng đủ cho người bên ngoài đang ngồi ung dung bên ngoài phõ vã bật người dậy, lập tức chạy vào trong bếp. Dương vừa vào tới trong bếp, đã trông thấy Huyền đứng ở một góc bàn, mặt mũi nhăn nhó khổ sở. Trên bàn, bao nhiêu là rau cụ quả các thứ bị cắt quọt bê bết, mỗi nơi mỗi loại, cảnh tượng trước mắt khiến Dương không khỏi bàng hoàng. Mới ra ngoài chơi đầy 5 phút, cô đã biến mọi thứ thành ra đống đổ nát rồi. Dương lập tức bước tới Trước mặt Huyền quát Cô làm cái gì thế này Nấu ăn hay là phá nhà Huyền béo máu ngước nhìn Dương Đôi mắt lông lanh trục trào nước mắt Tôi Tay bị cái gì Thấy Huyền đang nắm chặt một bàn tay Dương khẽn dưỡng mày nghi hoặc Không đợi cô trả lời Anh đã tứng tay cô giật phát lên kiểm tra Bàn tay vừa mở ra Một màu đỏ tươi đã lập tức đập vào mắt anh Vừa tức giận Vừa lo lắng Anh không kịp lòng được mà cốc đen chán cô một cái Thì còn ngu này Các dao cũng đứt tay Mày bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chẳng làm ăn được cái gì tao hồ mẹ hả?